103 Giận và thù. Nếu bạn sống một cuộc sống tâm linh ngoan đạo, bạn không thể giận người khác. Thượng đế là tình yêu và tình yêu không thể giận. Như thế, linh hồn bạn như là thành phần của cái thiêng liêng cũng không thể giận. Hãy tránh giận người khác và cả thú vật. Giận thú vật càng tệ hơn. Bởi vì một người ít ra có thể hiểu những lý do cơn giận của bạn. Trong khi thú vật thì không thể. Bạn càng cảm thấy tự tôn, bạn càng cảm thấy dễ nổi giận. Một người khiêm cung là một người nhân ái. Nếu bạn rất tâm muốn trả thù thì bạn sẽ làm cho những vết thương của mình tồi tệ hơn. Chúng sẽ hồi phục sớm hơn. nếu bạn không làm nỗ lực nào để tìm kiếm sự trả thù. Tục ngữ Ấn Độ có câu, không có nơi nào trên trái đất, bầu trời, biển hay đỉnh núi, mà ở đó, một người có thể thoát khỏi cái xấu, nếu y để cho nó vào trong trái tinh y. Bạn cần nhớ điều này. Chú giải, một người khiêm cung là một người nhân ái, Xét cho cùng thì tự tôn là một biến dạng của tự ti. Kẻ tự tôn luôn có sự tự ti kiềm đáo và họ rất dễ bị thương tổn.